Y như thân ái chào Thái Ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 7 của tiểu thuyết Bỏ chồng. Một buổi chiều lối 5 giờ rưỡi, cô Lý đứng trước một gian hàng bán trái cây tại chợ cũ, lựa bom và xá lợi mà mua. Chợt cân và gói trái cây cho cô cô liền mở bóp lấy tiền trả, bỗng thấy một chiếc xe hơi lớn ngừng gần đó, rồi cô Anh và cô Tuyết trên xe bước xuống. cô nào y phục cũng may theo kiểu tối tân, mà nhất là cô Anh trang điểm hẳn hoi, tóc cuộn và uống quanh nên tướng mạo coi thiệt là đẹp. xong cái đẹp ấy Có vẻ nhân tạo Chứ không có vẻ tự nhiên Như hồi trước Cô Lý sợ cô Oanh gặp mình rồi Ái ngại Bởi vậy cô không dám ngó cô nọ Cứ kiếm chuyện Nói với người chợt bán trái cây Chẳng dè Cô Oanh đi ngang qua Ngó thấy cô Lý thì đứng lại Rồi vỗ dai cô Lý mà hỏi Chi Lý Chị mạnh giỏi hả? Cô Lý dây lại ngó hai cô nọ mà cười và đáp Tôi chào hai chị, cảm ơn tôi mạnh giỏi luôn luôn Hai chị đi đâu đây? Cô Oanh cũng cười và nói Trời mát nên thả đi chơi Chớ biết đi đâu mà nói ừ, Chị mua trái cây phải không? Phải, tôi mua ít trái xá lị Sao chị không qua nhà hàng Tây bên Cantinat mà mua Bên này, chợ nó bán đồ này ngon lạnh vậy Tôi mua 7 ít trái, không cần gì phải ngon cho lắm Mua đồ bên Cantinat mắc quá Ôi, ăn ngon thì thôi mắt rẻ chút đỉnh mà hái gì? Chị mua rồi chưa? Mua rồi. Vậy tôi mời chị lên xe hơi chạy một vòng vô chợ lớn chơi với hai chị em tôi. Cảm ơn chị, tôi mắc việc không thể đi chơi được. Việc gì? Chị còn dạy học hay không? Còn... Cô Tuyết bây giờ mới nói Chị Lý là bậc giáo sư Mắc lo giữ Luân Lý đặn làm gương cho sách nhỏ Chị đương chịu đi chơi như tụi mình Cô Lý đáp Xin lỗi chị, không phải vậy Đi chơi là một việc cần ít cho sự sống của người làm việc về trí não Đi chơi tránh đáng Thì có hại cho Luân Lý chỗ não đâu mà tôi không chịu đi chơi Tôi tự là gì tôi bận việc Bữa nay không thể đi được chứ Cô Oanh nói Thôi, chị mắc việc thì hai chị em tôi đi Cô Lý thấy cô Oanh nãy giờ không thèm hỏi thăm tới chồng con Thì cô lấy làm buồn Bây giờ nghe cô Oanh tính đi Cô muốn gợi thử lòng cô nọ Nên cô nói Này, chị Oanh Con Yến học giỏi quá đa chị, học chưa đầy một năm mà, nó đọc sách giòn giả, viết lẹ làng lắm. Vậy hả? Chị nhớ nó hay không? Cô quanh châu mày, đứng dụ dự một chút rồi mới đáp. Có khi cũng nhớ vậy chơ. Tội nghiệp con nhỏ quá, nó nhớ chị... Nên coi nó ốm nhiều Cô quanh cuối mặt ngó xuống đất không nói nữa Cô Lý biết cô đã động lòng Nên nói tiếp Có vậy mới biết con thương mẹ hơn mọi người hết Ấy là tại tánh tự nhiên trời khiến như vậy Như con Yến đó Nó đương chạy chơi Mà hế nghe ai nhắc tới má nó Thì nó buồn hiu Rưng rưng nước mắt Rồi kiếm chỗ mà ngồi Thì tôi thấy thương quá Cô Oanh đứng lặng thinh Cô Lý nói nữa Bữa nào chị về thăm nó một chút Chị về chắc nó mừng lắm Cô Oanh suy nghĩ rồi lắc đầu mà đáp Tôi về nhà đó nữa sao được Sao lại không được Rồi gặp thầy, rồi làm sao? Mà giàu không gặp đi nữa, con Yến Hoặc trẻ ở trong nhà nó học lại với thầy Thì kỳ cục cho tôi quá Có gì đâu mà kỳ cục Tôi biết, ảnh còn thương chị luôn lắm Tôi chắc hãy chị về Chị nói một tiếng xin lỗi với ảnh Thì việc gì ảnh cũng quên hết Cô Oanh suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Không được, tôi đã nói dứt với thầy rồi. Giận, nó nói vậy chứ dứt giống gì. Tôi nói với thầy đã hết duyên, hết nợ rồi. Tôi có biểu thầy kiếm vợ khác mà làm ăn. Bây giờ tôi còn về đó nữa làm chi? ảnh còn thương chị lung lắm tôi chắc chẳng bao giờ ảnh chịu cưới vợ khác đâu thầy còn thương tôi nhưng nhưng tôi không thể thương thầy được nữa tại sao vậy tại tại tôi có chồng khác rồi <cười> chị nói chơi làm chi vậy không tôi nói thiệt đó chứ Tôi có chồng khác, ai cũng biết hết thải. Có lẽ thầy cũng biết rồi nữa chứ. Tôi không nghe ảnh nói. Có lẽ nào ảnh không nói với chị? Thiệt, tôi không nghe ai nói sự ấy hết. Nếu chị chưa hai bữa nay, tôi nói cho chị hai đó. Xin chị làm ơn nói cho thầy biết Để thầy hết trong chờ tôi trở về nữa Việc chị cậy đó là một việc khó làm hết sức Bởi vì báo một cái tin buồn cho người ta hay Mình có vui gì đâu Tin như vậy sao chị gọi là tin buồn Chị tưởng thầy nghe tôi có chồng khác rồi Thấy buồn hay sao? Xưa á ảnh buồn lâu lắm Nhưng buồn mà còn hy vọng có lẽ chị thương nhớ con Yến rồi chị trở về Nếu nay ảnh hay tin chị có chồng khác Hy vọng trở thành thất vọng Thì buồn càng lớn bội phần Cô Tuyết dành nói với cô Anh mà đáp với cô Lý Nếu mê sự thiện có buồn Thì chị làm ơn cắt nghĩa cho thầy hiểu Người ta buồn Mình làm sao cắt nghĩa cho người ta hết buồn được chị Sao lại không được Chị thiệt thà quá Chị nói cho thầy hiểu rằng Trong đạo vợ chồng á, Nếu có một người vui lòng mà thôi Còn người kia không vui chút nào hết Thì không thể làm vợ chồng được Theo lớp ông, lớp bà mình hồi trước Kết vợ chồng chỉ lo cho người chồng bằng lòng còn người vợ là tôi mọi giàu vui hay buồn cũng phải chịu nên không ai thèm kể tới đời bây giờ nam nữ bình quyền Nếu đàn bà cần đàn ông bảo hộ thì đàn ông cũng cần đàn bà giúp đỡ vậy chứ muốn cho niềm vợ chồng được đầm ấm lâu dài thì chồng vợ phải vui lòng như nhau mới được me sự thiện kết vợ chồng với chị Oanh Thì mê sự thiện vui lòng Mà chị Oanh không vui Thế thì ở làm sao được Mà hễ liệu ở không được Thì giúp phức đi cho rồi Nhất là phải giúp lúc còn xuân xanh Kiếm người khác đồng tâm hiệp ý Mà chấp nối cho khỏi uổng cái đời của chị Chị cắt nghĩa rành như vậy Cho mê sự thiện hiểu Thì tự nhiên Thấy hết buồn Ồ, về vợ chồng á, chị có cái quan niệm mới lạ quá Ở đời nào á, phải có tâm hồn theo đời nấy chứ sao Cứ bo bo giữ thói xưa hoài á, thì trái đời quá Coi sao được Cô Lý lắc đầu mà cười Cô Anh vỗ dai cô Lý mà nói Chị làm ơn về cắt nghĩa như vậy cho Thầy hiểu Chị nói cho Thầy hay Tôi có chồng khác rồi Thì thấy mừng lắm chứ không buồn đâu mà chị sợ Tôi biết chắc như vậy nên tôi mới cậy chị Tôi không dám lãnh lời chị cậy đâu Thà là để tự nhiên cho anh hay Tôi muốn nói Cho chị biết là cho chị nói cho thấy hay kìa chứ. Tại sao vậy? Tại vậy đó. Người khác nói cho thấy hay. Có lẽ thấy buồn. Chứ nếu chị nói chắc thấy vui lắm. Nghe lời chị nói. Tôi không hiểu chị muốn nói thế nào. Coi kìa. Tôi nói dễ hiểu quá. Tại chị thiệt thà. Nên chị không muốn hiểu Phải Tôi là người thiệt thà Mà vì thiệt thà Nên ý tôi ngay thẳng Lòng tôi trong sạch Bởi vậy những lời nói quanh quẹo Tôi không hiểu nổi Cô Oanh cười ngất Rồi kéo cô Tuyết đi Và nói lại với cô Lý Thôi Chị về mạnh giỏi, nãy giờ tôi nói chơi, chị đừng giận tôi nghe không? Tôi xin gửi con yến cho chị dạy dỗ dùm, chị làm ơn hung nó một trăm cái dùm tôi nghe. Hai người dắt nhau đi, coi bộ vui lòng mạng ý lắm. Cô Lý đứng chau mày ngót heo, rồi cô lắc đầu nói lẩm bẩm một mình. Tội nghiệp quá ham vui chơi ham chân diện đến nỗi phải đi lạc đường xái nẻo mà không biết vực mình chưa chịu ăn năn còn kể gì nữa cô giói lấy hai gói trái cây rồi bước lên xe kéo mà mắt còn ngó theo cô oan đến đây đã hết chương 7 yên như xin mời các bạn đến tiếp với chương kênh